Chiều hôm đó Khuê và Thế lên tòa án, dĩ nhiên là nhờ có quen biết, đi trước một bước nên thủ tục hòa giải được bỏ qua, vì thực sự họ chẳng có gì để hòa giải cả. Mọi chuyện kết thúc một cách nhanh chóng, ngay trong ngày hôm đó Khuê đã xách vali về nhà bố mẹ trước, rồi cô chờ con tan trường và đưa hai bé về nhà nội ăn một bữa cơm tối để chào tạm biệt mọi người. Cô đã giải thích vì sao ba mẹ con phải rời đi theo cái cách mà Khuê đã chuẩn bị. Thực ra Duy và Toàn bám mẹ gần mẹ từ nhỏ nên dù có nhớ ông bà thì với chúng chỉ cần bên mẹ là được bình yên. Hoàng Thế muốn cô ở lại một đêm nữa nhưng Khuê lấy cớ về để sớm mai ra xe đi đến nơi ở mới. Thế nói em đã dứt khoát như vậy rồi ư, sáng mai anh có thể chở ba mẹ con đi sớm mà và lại em định đi đâu. Khuê cười, đầu đạc em về bên kia cả rồi, khi nào ổn định chỗ ở, tìm được công việc thì em sẽ báo nhé. Giờ xin phép mọi người, con đi. Ông An, bà Bằng, rồi cả Hoàng Thế ôm lấy Khuê, rồi ôm chặt lấy hai đứa bé, hồn hít hai đứa cháu. Nhớ về chơi với ông bà nha các con. Khuê cũng gật đầu, vâng mọi người yên tâm, miễn là mọi người muốn, con sẽ cho các cháu về chơi bình thường mà thôi mọi người ở lại giữ sức khỏe chúc xưởng gỗ của gia đình sẽ phát triển nhé con xin phép ạ khuê nói xong thì cùng hai con lên xe máy về nhà ngoại đồ đạc cô đã đưa về từ chiều rồi nên giờ nhẹ nhàng lắm điều kỳ lạ là chẳng hiểu sao giây phút cô đi ra khỏi ngôi nhà đó cái nơi mà cô từng nghĩ rằng sẽ là bến đỗ bình yên là nơi mình xây dựng một mái ấm cho các con Thì nay lại chẳng thể trở về Chỉ có điều Giờ phút này rời khỏi đây Cô lại thấy lòng mình nhẹ bẫng đi Cảm giác như mình vừa thoát ra khỏi Một cái gì đó Vừa chút đi một gánh nặng nào đó Và mở ra một chân trời mới Chiều nay Khuê đã tự dặn lòng sẽ không khóc Nhưng không hiểu sao Giờ suy nghĩ lại Cô thấy những điều mà chiều nay mình nghĩ Chẳng liên quan tới cô nữa Khuê thấy lòng lạ lắm Có một chút nhẹ nhõm có cả một chút háo hức nữa. Khuê lại tự nhủ. Thủ Khuê à, mày sao vậy? Phải chia tay người mình yêu, mà lòng lại chẳng đau đớn như ngày hôm qua. Có phải đau quá rồi hóa điên không? Nhưng thôi kệ, mình đau đớn rồi sẽ ảnh hưởng đến con. Mình phải tự nỗ lực tiếp vậy, chặng đường phía trước còn dài mà. Về tới nhà, bà Nghĩa ông Minh vẫn ngồi trước chiếc tivi, nhưng lâu lâu lại ngó ra ngoài. Hoàn em trai Khuê cũng đi ra đi vào vừa thấy chiếc xe chở mẹ con nhà Khuê chạy vào dân Hoàn chạy ra ái chà, cậu chào hai ông tướng để cậu bế xuống nào vợ chồng bà Nghĩa cũng chạy ra ôm lấy hai đứa cháu vào nhà Hoàn nói chị để xe đấy em dắt cho sáng giờ Hoàn làm việc ở nông trường tối về tới nhà vừa ăn cơm vừa nghe bố mẹ nói chuyện cậu thương chị mà không dám khóc trước mặt bố mẹ Vì nhà nghèo nên hai chị em bảo ban nhau học tập thật giỏi. Thời sinh viên ở Hà Nội, lúc em vào đại học thì chị cũng gần năm cuối. Chị đi làm thêm đến gầy dọc cả người để thêm tiền cho em học, phụ đỡ bố mẹ. Chị phải hy sinh quá nhiều cho em, cho cả gia đình nhà chồng và giờ lại như thế này. Nhưng trước mặt hai đứa cháu, Hoàn không nói chuyện đó. Anh vui vẻ chơi với cháu, làm ngựa cho hai cu cậu cưỡi gần chín rưỡi đêm hoàn nói giờ hai đứa ngủ với cậu hay với mẹ khuê đây duy nói đỡ cậu ngáy to thì sao ạ hoàn nháy mắt, không bao giờ đàn ông đàng hoàng ai lại ngáy chứ bé toàn bốn tuổi giọng trăng veo nhưng cậu hoàn có gác chân lên người em không hoàn lại lắc đầu cũng không luôn sao hai cô cậu quyết định đi duy nói thế cậu không nhắn tin tán gái sao Còn nếu hôm Tết cậu bảo là tối cậu bận nhắn tin tìm người yêu mà. Hoàn cười lớn, thôi giờ chẳng tìm nữa, cậu đàm trai ngời ngời thế này, người yêu tự khắc sẽ tới. Duy bặm môi ra chiều suy nghĩ lắm rồi nói, thôi giờ em Toàn còn nhỏ nên ngủ với mẹ, con lớn hơn nên sẽ ngủ với cậu. Khuê nhìn cô em, bé Toàn có đồng ý không hả con? Toàn gật đầu và chạy lại ôm lấy mẹ. Bố mẹ Khuê cũng dục hai đứa chóng rửa tay chân rồi lên giường đi ngủ Ngôi nhà ngói ba gian Rộn rã tiếng cười một lúc rồi im lìm Vợ chồng bà Nghĩa Vẫn biết con còn nhiều điều chăn chờ Nên hai người ngồi lại phòng khách Để chờ đợi Hai cu cậu ban ngày đi học Ngày mai là thứ bảy được nghỉ Nên Duy cũng chưa làm bài tập Khuê cũng không dục con Cô để con được nghỉ ngơi Nãy giờ hai đứa chơi vui rồi Nên chỉ lên nằm một chút là ngủ luôn Khuê và Hoàn từ hai chiếc giường cùng bước sang phòng khách Bà Nghĩa nói Chắc hai đứa đi đi lại lại rồi ngồi xe máy gió mát nên nhanh ngủ Hoàn ngồi đối diện chị và nói Chị nghĩ anh ta lấy lý do là phải cưới cô nào đấy Ly dị với chị để cứu lấy xưởng gỗ thật ư Em nghi ngờ anh ta sang Đức rồi tặng tiệu với con nào đó Nãy giờ không nhắc tới giờ nói đến điều này Khuê thở dài và nói Vấn đề không phải là lý do em ạ Chị không quan tâm tới lý do là gì đâu Vì thực ra chị nghĩ Một khi họ muốn chị hy sinh Họ sẵn sàng để chị hai đứa cháu đi Có nghĩa là họ cạn tình rồi Nếu chị nhất quyết không ly hôn Thì họ cũng chẳng dám ép chị ngay Nhưng cuộc sống của chị Sẽ chẳng khác gì địa ngục Nếu không làm theo điều họ muốn Em nghĩ đi Dù lý do là gì Thì giờ quyết định của chị Cũng khiến họ nể chị Mà không dám làm phiền mẹ con chị Còn chị cứ khăng khăng Trong khi anh ấy có thể hết yêu chị thật rồi Nếu chị cứ cố níu kéo chút danh phận Liệu có hạnh phúc không Các con của chị có thực sự được vui vẻ không Hoà nói Nhưng em cảm thấy tức thay chị Chị đã hy sinh tất cả cho cái nhà đó Cuối cùng ra đi như vậy Hàng xóm họ có nghĩ cho chị không Lỡ họ giảm phà Giờ chị lại suy nghĩ lại tuổi thân Các cháu lại buồn Tuổi thơ của chúng cần được thoải mái vô tư Khơi nói Chị có ở đây đâu mà chị phải nghe Vì thế nên chị mới chọn cách ra đi Và lập nghiệp ở nơi xa Chị sẽ bận rộn cho cuộc sống mới Cho công việc mới Sẽ chẳng có thời gian bận tâm tới họ Con của chị cũng sẽ quen với môi trường mới Trẻ con nó nhanh quên Và cũng nhanh quen lắm Chúng sẽ ở một nơi mới Có những người bạn mới Trường lớp mới Rồi sẽ chẳng phải bận tâm đâu Chị chấp nhận ly hôn không phải vì chị ngu dại Mà chị không muốn trôn chân mình trong cái gia đình Mà dù chị đã hy sinh tất cả, họ vẫn mở miệng muốn chị hy sinh nốt hạnh phúc của mẹ con chị. Chị có bằng cấp, có kiến thức, chị sẽ có công việc. Khó khăn thật nhưng chị không nghĩ là mình thất bại đâu. Hoàn gật đầu. Được rồi, chị nghĩ thông suốt như vậy thì em cũng yên tâm. Em đã xin nghỉ một tuần để cùng chị và các cháu xa Hà Nội. Em có người bạn làm chủ một trung cư ngoài đó. Em đã liên hệ với nó rồi, dành cho chị và các cháu ở một căn khá thoáng. Tiền nong thì ban đầu sẽ thuê, sau này có điều kiện sẽ mua hoặc giờ mình mua trả góp nếu chị thấy thuận tiện vì cũng gần ở công ty ép mà chị xin vào làm. Khuê nói, vậy thì tốt quá vì bên công ty họ đã tạo điều kiện tìm trường cho các cháu. Giờ nếu cả chỗ ở nữa thì chị thấy hơi ngại nhưng nghỉ cả tuần như vậy sẽ ảnh hưởng công việc của em đấy. Hoàn lắc đầu, không sao ạ, em thu xếp được, gia đình quan trọng hơn mà. Em sẽ xem bên công ty đó Sắp xếp trường cho các cháu thế nào Vì cũng sắp thi giữa học kỳ 2 rồi Chị và hai bé ổn định Thì em mới về Khuê gật đầu Quả là chị có về nhà cô mới thực sự được yêu thương Sáng nay chị đã nói chuyện Với hai cô hiệu trưởng ở hai trường Về việc chuyển trường cho các cháu Các cô cũng tạo điều kiện Vì hai cháu đều xuất sắc cả Dù nhà trường cũng tiếc cháu Nhưng mẹ chuyển công tác Nên đành phải thế thôi Mọi chuyện đang thuận lợi, chị tin là thế. Hoàn suy nghĩ một chút rồi nói. À bên nhà đó có chia tài sản gì cho chị không? Cái nhà ông bà đó ở, chị cũng góp công sức. Cái xưởng gỗ đó chị cũng chằn ra làm việc. Khuê gật đầu. Có, chị không nói gì. Nhưng lúc nãy anh Thế có đưa cho chị 200 triệu và hứa sẽ tru cấp hàng tháng cho hai cháu. Chị cũng bắt đầu lập nghiệp và lại cũng là công sức của mình hơn 10 năm trời. Nên ít nhiều gì chị cũng nhận. Dù sao hai cháu vẫn là con cháu nhà họ Họ có trách nhiệm là được rồi Hoàn cũng gật đầu Vậy là họ còn có một chút suy nghĩ 200 triệu trả thấm vào đâu So với những hy sinh của chị Nhưng thôi vậy cũng tạm ổn À hẹn này chắc là em xây lại nhà cho bố mẹ Bố mẹ đã hy sinh cho chị em mình nhiều rồi Giờ em chưa lập gia đình Công việc cũng khấm khá Có dư được đôi chút Em sẽ xây lại một căn nhà khang trang hơn Chị và các cháu cũng có trốn đi về thoải mái hơn. Khuê đồng ý với em trai. Đúng rồi, nhà này cũ quá rồi. Lỡ hết hè tới mùa mưa bão lại tội bố mẹ. Ông Minh lên tiếng. Các con cứ lo sự nghiệp, lo cho cuộc sống. Bố mẹ cũng có chút tiền trợ cấp gom góp sẽ sửa lại. Hay các con có thêm thắt vào chút nào cũng được. Hoàn nói. Không cần đâu ạ. Bố mẹ có chút tiền trợ cấp thì cứ giữ lấy mà dưỡng già. Bố mẹ nuôi chúng con ăn học. Giờ chúng con trưởng thành rồi. Phụng dưỡng bố mẹ là điều đương nhiên. Rồi anh nhìn sang khuê, Nhưng em báo với chị vậy thôi. Chứ chị không phải đóng góp gì cả. Em lo được. Chị và các cháu ở Hà Nội còn khó khăn hơn nhiều. Em ở đây mọi thứ rẻ hơn. Có gì em xoay sở được. Em chỉ nói dự định của mình với chị thôi. khuê cười. Được rồi. Em trai của chị đã trưởng thành thật rồi. Nhưng nếu công việc chị thuận lợi Chị sẽ cùng em xây nhà cho bố mẹ Chịu không Trong đêm tối Căn nhà giản dị Nhưng tình người thật ấm áp Lòng mọi người đã nhẹ nhõm hơn Dù bão sông vừa qua chưa lâu Và gian nan vẫn ở phía trước Nhưng ai nấy đều tin rằng Gia đình sẽ là điểm tựa Để họ vượt qua tất cả mọi trông gai Ngày hôm sau Khuê và Hoàn đưa bố mẹ Cùng hai cháu đi chơi Ở công viên trung tâm thị xã Cô cũng nhờ hai cô hiệu trưởng ở hai trường gấp rút làm thủ tục chuyển trường cho Duy và Toàn. Với quan hệ của Khuê lâu nay thì dĩ nhiên hai cô rất nhiệt tình. Tối chủ nhật, mẹ con Khuê cùng Hoàn sẽ ra Hà Nội để sáng thứ hai có mặt trên mảnh đất thủ đô, làm quen với mọi thứ. Nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thủ tục chuyển trường xong xuôi thì cô mới đến nhận việc. Hai cô cậu được đi chơi thì vui vẻ lắm, cười thỏa thích. Gia đình ông Nghĩa bà Minh Cũng không có họ hàng ở huyện Quy Mà đi làm ăn khắp ngả đất nước Thế nên việc mẹ con Khuê Sao Hà Nội Cũng không phải nói năng gì với ai Vậy cũng tốt Càng ít người biết lại càng hay Sáng thứ hai, Bốn người có mặt ở Hà Nội Thủ đô đón mẹ con Khuê và Hoàn Bằng tiết trời cuối xuân Hơi lạnh lạnh khá dễ chịu Vì đã nhờ cậy trước nên căn chung cư Ở tầng 4 đã sẵn sàng cho ba mẹ con với hai phòng ngủ, một phòng khách và phòng ăn, đủ cho cả gia đình sinh sống. Duy và Toàn thích thú reo lên. Ôi, nhà mới của mình đây à mẹ, đẹp quá. Chúng con sẽ có phòng riêng phải không ạ? Khôi cười. Ừ, nhưng đó là chuyện sau này các con lớn lên, còn bây giờ chỉ có ba mẹ con nên phòng bên kia sẽ là nơi mẹ làm việc và các con học tập. Còn phòng bên này ba mẹ con sẽ ngủ chung tuy nhiên tuần này cậu Hoàn đang ở đây cậu sẽ ngủ ở phòng bên kia ba mẹ con ở phòng bên này hiểu chưa Duy ôm lấy Hoàn con sẽ sang ngủ với cậu nhé Hoàn cười ok rồi cùng chị sắp xếp đồ đạc các cô hiệu trưởng hứa chiều thứ 3 sẽ xong thủ tục nên hai ngày đầu tiên ba mẹ con cùng cậu Hoàn đi thăm thú Hà Nội và liên lạc với chị Hoa Giám Đốc mọi người vào lăng viếng bác tới chùa một cột Thăm bảo tàng Hồ Chí Minh rồi văn miếu quốc tử giám. Tôi đến bốn người lại ngồi xích lô lượn quanh hồ gươm. Lòng khuê thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô cũng mời chị Hoa giám đốc công ty F tới dùng cơm tối. và nói qua về công việc cùng ý định học tiến sĩ của mình. Chị Hoa cười. Chị đã chọn không nhầm người dù lấy chồng sinh con. Nhưng vẫn luôn có ý chí học tập và nâng cao bản thân. Giờ em như thế này cũng là trời thương chị. Đã cho chị một cộng sự đắc lực hoàn cười chị ơi chị gái em giỏi lắm những công việc ở công ty mình bước đầu còn chưa quen có gì nhờ chị giúp đỡ ạ ba mẹ con ở quê ra cũng xa hà nội lâu rồi giờ lạ nước lạ cái chăm sự nhờ chị chỉ bảo ạ chị hoa gật đầu chị biết rõ hoàn cảnh của khuê mà hai chị em dù bao năm không gặp nhưng vẫn thường xuyên tâm sự cậu em trai thương chị gái ghê em yên tâm chị là giám đốc đại diện ở hà nội Chứ chủ tịch tập đoàn hiện đang ở Hàn Quốc Đây là công ty của Hàn Quốc Mẹ chủ tịch là người Việt Nhưng bố lại là người Hàn Quốc Thế nên ông ấy mới muốn con trai mình Mở chi nhánh ở Việt Nam Và làm chủ tịch ở đây Hiện tại vị trí mà chị dành cho Khuê Là trợ lý giám đốc Vì cậu trợ lý của chị mới chuyển công tác Lên tập đoàn Nên Khuê sẽ thay cậu ấy Khuê ngạc nhiên ơ em tưởng em chỉ là nhân viên Phòng kinh doanh thôi chứ chị Trợ lý giám đốc em thấy nó to quá Em mới vào công ty Còn chưa phỏng vấn chính thức mà Chị Hòa cười Cái con bé này em cần gì phải phỏng vấn Chị quá rõ trình độ của em mà Nói thật nhé Cái sưởng gỗ đó không có em chảo trống Thì sống kiểu gì nổi Rồi em xem giờ nó sống nhờ vào tiền và hợp đồng Nhưng lâu dài hay không thì còn mệt lắm Trước đây họ nhờ Có nhiều thợ lành nghề Giờ họ đi hết rồi Lớp thợ mới chưa chắc đã ổn Còn em chuẩn bị học tiến sĩ mà làm nhân viên thường sao được chứ? Cứ tin chị, cấp càng cao thì mình càng có động lực để phấn đấu. Huê xúc động nói, em cảm ơn chị, thật sự em rất biết ơn chị, em không ngờ. Chị Hoa cầm lấy tay cô, chị tin em, nhưng niềm tin cũng đi đôi với trách nhiệm của em, chứ chị không dung túng, em hiểu không? Huê gật đầu, em hiểu rồi ạ, nhất định em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng chị ạ. Chị Hòa tỏ ra rất hài lòng. Chị ngồi chơi một lát rồi ra về. Hẹn sáng thứ tư sẽ đưa mẹ con Khuê tới làm quen với trường mới. Chờ giấy tờ được gửi ra Hà Nội sẽ nhập học luôn. Sau đó chị Hòa cũng hứa đưa Khuê tới công ty làm quen với mọi người. Tuần này sẽ ổn định chỗ học cho con. Tuần sau Khuê đi làm là được. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Khuê cảm nhận được tình người thật ấm áp. Trong lúc gia đình nhà Hoàng Thế đối xử với cô như vậy thì vẫn còn nhiều người dù ít gặp gỡ, dù chỉ qua những tin nhắn, những cuộc gọi nhưng vẫn sang sợi đôi tay giúp đỡ mình mọi lúc mọi nơi. Huệ cảm ơn cuộc đời đã cho cô có một gia đình tốt đẹp và đã cho cô gặp được những người như chị Hoa. Việc làm quen với ngôi trường mới ở thủ đô khiến Duy và Toàn rất thích thú. Hai cậu bé chưa ý thức được rằng việc xin vào một ngôi trường tử tế ở Hà Nội vào thời điểm giữa học kỳ 2 như thế này là không hề đơn giản. Nhờ mối quan hệ của chị Hoa mới có thể làm được điều đó. Đã quen với trường làng, nay được thấy một ngôi trường khang trang hiện đại, hai cu cậu vô cùng háo hức. Hai bé chỉ được thăm thú một chút vào giờ ra chơi, rồi tạm biệt cô giáo và hẹn gặp lại vào ngày hôm sau vì thủ tục chuyển trường cũng đã xong. Hai bé bắt đầu học ở trường mới vào hai ngày cuối tuần. Trong lúc đó, Khuê được giới thiệu làm quen với công việc mới. Chỉ tới tối, ba mẹ con mới gặp nhau với đủ thứ chuyện được kể liếu lo từ hai thiên thần bé nhỏ. Chọn vẹn một tuần ở với Khuê và các cháu. Tối chủ nhật, hoàn lên đường về quê sau khi dặn dò chị và hai cháu đủ thứ. Công ty của Khuê làm thông tầm. Nên buổi trưa cô ăn cơm cùng các đồng nghiệp ở căng tin của công ty và chiều nghỉ sớm, đủ thời gian đến đón các con Vì trường cũng không quá xa nơi cô làm việc Hôm nào bận rộn một chút Khuê sẽ gọi nhờ cô giáo gửi hai bé ở phòng bác bảo vệ trường mầm non Nhưng chị Hoa cũng luôn tạo điều kiện cho Khuê kịp đón con Việc chưa xong về nhà làm tiếp, có muộn cũng chỉ 10 đến 15 phút để các bé không lo sợ vì ngày ngày báo đài đưa tin cảnh báo những hành vi rụ rỗ của người xấu nên khuê luôn dặn các con đề phòng trường tiểu học và trường mầm non sát cạnh nhau duy cũng rất xa sáng anh trai luôn sang trường em cùng chơi xích đu cầu trượt nếu mẹ chưa tới hai cậu bé không bao giờ dám ra khỏi cổng trường trong khi đó ở quê sau khi khuê rời khỏi nhà họ hoàng được tròn một tháng một đám cưới rình rang đã được diễn ra trước sự ngỡ ngàng của cả làng người ta vốn đang thắc mắc rằng lâu rồi không thấy mẹ con khuê đâu nhất là hai đứa nhỏ lễ phép hễ thấy người lớn là chào từ xa nhưng khi thiệp mời được nhà họ hoàng gửi đến tay khi đọc tên cô dâu chú rể người ta kinh ngạc cực độ hầu như ai cũng hỏi lý do nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa đại khái hai đứa không hợp nên ly hôn rồi Vì thế cũng chẳng ai biết đường nào mà lần Có vẻ như gia đình ông An rất giữ lời hứa với Khuê Không nói rõ ràng mọi chuyện Còn người làng có thiệp mời thì họ đi ăn cỗ thôi Rồi sau đó là những câu xỉ xào bàn tán về cô dâu mới Con bé này trông trẻ hơn cái Khuê nhỉ Nhưng cái Khuê trông xinh xắn và hiền lành hơn Ừ cái Khuê lại chín chắn và có học thức nữa Dĩ nhiên là vợ chồng ông Minh cũng được mời Nhưng Hoàn có thay mặt bố mẹ tới mừng cưới trước ngày tổ chức hôn lễ chứ không đi ăn cỗ. Chẳng phải họ ngại ngần với người làng mà bởi họ khinh. Đi mừng cưới về Hoàn hậm hực. Bố mẹ cứ bảo tình với chàng Nghĩa. Chứ còn thấy mình sang đó mà họ có tỏ thái độ tử tế gì đâu. Nghĩ mà tội chị Khuê. Bà Nghĩa nói. Con đừng nghĩ thế. Người ta đã có lời mời tới nhà mình. Thì mình phải trân trọng. Mình tử tế thì họ mới nể. Chứ mình cũng tỏ ra bất cần, mất lịch sự Thì mình có khác gì họ đâu Hoàng nói Nhưng con bé đó trông cứ mệt mệt như kiểu ốm nghén Ngoài điều đó ra thì con thấy vợ mới của anh thế Chẳng có gì không bình thường Như lời cả nhà kia nói cả Thế nên còn chắc chắn đôi này Quay lại với nhau bên Đức Nhưng nhà con kia giàu Có thể hứa hẹn đưa sưởng gỗ đi lên chẳng hạn Nên nhà họ Hoàng tìm mọi cách Kể cả đuổi chị Khuê và các cháu ra khỏi nhà Quá khốn nạn Ông Minh nhẹ giọng thôi Thực ra mình cũng chưa biết chính xác Mọi chuyện thế nào cả Nếu nhà kia giàu giúp vực dậy xưởng gỗ Thì họ nói cũng có cái đúng còn gì Sự nghiệp nhà họ vẫn quan trọng hơn mà Vì nó vừa là sự kế tục Lại vừa là bát cơm của cả nhà họ Bà Nghĩa nói Đúng rồi đấy con ạ Mình sống sao cho họ nể Ở đời khó mà công bằng lắm Con không phải ấm ức đâu Xem như duyên của hai đứa đã hết cho nhẹ nhõm Hoàn dù dạ dạ vâng vâng Nhưng trong lòng vẫn thực sự cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên nghĩ tới những lời bố mẹ nói, hoàn cũng gạt đi cho nhẹ đầu. Còn dân làng đám cưới của thế trở thành đề tài bản tán nóng bỏng, còn hơn cả bản tin thời sự trên VTV. Họ bảo Thục Khuê cố gắng bao lâu, giờ dâu mới về một cái, sưởng gỗ đã thay ra đổi thịt ngay. Thợ thuyền lại được tuyển ầm ầm, chẳng bấy lâu mà không khá như xưa họ bảo cô vợ hai của hoàng thế mang bầu được hai tháng rồi và được hoàng thế cưng như trứng những lời đó dĩ nhiên là chẳng thể nào không lọt vào tai của gia đình bà nghĩa theo một kiểu tình cờ nhưng thực chất là cố ý bà cũng chỉ cười trừ cho rằng xem như con bà số vất vả nên không được hưởng tuy nhiên khi hoàn nghe đến những câu từ đó anh bực dọc đúng là một lũ mất dạy nhà rột từ nóc trở xuống bọn họ nói cho anh nghe cơ chứ dạ khóc lóc khi phải lấy một người con không bình thường vậy mà mới cưới một tháng đã có bầu hai tháng ư anh bấm số điện thoại của hoàng thế và chỉ nói đúng một câu để tôi xem cái trò mèo của các người diễn được bao lâu hoàng thế nghe hoàn nói giọng có vẻ bức xúc thì anh ta nhẹ nhàng cậu hoàn cậu nói gì vậy anh không hiểu mấy lâu nay anh bận quá nên chưa kịp hỏi thăm tình hình khuê và các con hoàn nhếch môi tôi đâu liên quan gì tới anh mà cậu với trả chú Anh bận là đúng rồi. Anh giả nhân giả nghĩa và phải cưới một người không bình thường vì sự nghiệp gia đình. Anh lừa được chị Khuê chứ làm sao mà lừa được tôi chứ. Anh bận đào cho hết cái mỏ vàng kia đúng không? Anh nên lo lắng chăm chỉ làm ăn đi, kẻo khi cái mỏ kia cạn kiệt, nó quay sang cắn cả nhà anh đấy." Thế vẫn nhẹ giọng, vì anh ta biết rõ Hoàn không phải là tay vừa. Hoàn không chỉ giỏi giang sống tình cảm mà còn rất tinh tế. Huống hồ thế lại vừa đụng chạm đến lòng tổn thương của người chị mà hoàn vô cùng yêu thương cậu hoàn cậu nói thế là thế nào cực chẳng đã anh mới phải làm thế này chúng ta vẫn là người một nhà mà cậu duy và toàn vẫn là con của anh khuê với anh dù trên giấy tờ pháp lý không còn là vợ chồng nữa nhưng vẫn còn tình còn nghĩa với nhau chứ cậu hoàn cười lớn anh ăn lắm vàng nên bị mộng à tôi nhắc lại chúng tôi chả liên quan quái gì đến anh cả chúng tôi và anh chẳng máu mủ ruột thịt gì cả còn chị gái tôi chị ấy đang rất ổn về mọi mặt sức khỏe công việc mọi thứ đều tốt hai cháu tôi đúng nó là con của anh nhưng tôi nghĩ chúng nó chỉ có mười phần trăm dòng máu của anh thôi tóm lại là lấy cái giống của anh thôi cũng may là chị tôi nuôi chúng dạy cho chúng cái hay cái tốt chứ để cái ngữ nhà anh nuôi thì chỉ có thể hình thành những nhân cách méo mó rồi nó đi đào mỏ đi lừa đảo nhà người ta thì chúng tôi biết chui vào đâu cho đỡ nhục thế vẫn kiên nhẫn mong cậu và bố mẹ hiểu cho gia đình anh Như khuê, ấy, nhà anh rất biết ơn cô ấy Hoàn lại cười Chị tôi là người suốt đời hy sinh cho người khác Nên mối hết lòng vì gia đình anh Nhưng khi nhận ra sự cháo trở của nhà anh Chị ấy chọn cách rời đi nhanh chóng Không phải trễ ngước ngốc huyết gì đâu nhé Tôi cũng chúc anh và con ả kia trăm năm hạnh phúc Cứ dính lấy nhau cho đến khi đầu bạc Mà không phải sao nhuộm Răng dụng hết Nhưng không phải sao bị người khác tát cho vỡ miệng Cứ ôm chặt lấy nhau Kẻo nếu hai kẻ khốn nạn mà buông tay nhau ra Lại làm khổ những người khác trong xã hội đấy Hoàn nói một hơi xong thì tắt máy Cảm nhận lòng nhẹ nhõm hơn vì được xả cơn tức Nhưng vẫn thấy thương chị Thương cho những vất vả khổ cực của chị Như người ta nói không sai Khi cánh cửa này đóng lại Sẽ có một cánh cửa khác mới mở ra Cuộc sống của chị Khuê bây giờ và sau này sẽ tốt đẹp hơn nhiều Vì chị được làm những gì mình thích Được sống cuộc sống của mình, làm việc và hưởng thụ công sức, lao động của mình, chẳng phải hy sinh cho ai vô ích cả. Chị Khuê đã lựa chọn đúng, chẳng níu kéo cái không cần thiết. Hoàn luôn hy vọng chị vẫn bản lĩnh như vậy và biết yêu thương bản thân mình hơn, để bù đắp lại những tháng ngày tăng tối của chị. Đúng như Hoàn nghĩ Khuê luôn mạnh mẽ, cuộc sống của mẹ con cô ở Hà Nội rất ổn định. Hai bé vẫn giữ vững tinh thần hiếu học, ngoan ngoãn nên ai cũng thương. Công việc của Khuê cũng rất ổn. Chị Hoa hài lòng về cô vô cùng. Sau hai tháng làm việc ở công ty những mối quan hệ đồng nghiệp mới những bận rộn mới khiến Khuê cũng chẳng có thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa. Một hôm Duy và Toàn tan học nhưng chưa thấy mẹ đến đón. Hai anh em rủ nhau chơi xích đu trong sân trường mầm non. Được một lát duy trở thấy một bé gái chừng năm tuổi ngồi khóc ở cầu trượt cậu bé kéo toàn cùng bước lại gần và hỏi em gái vì sao em khóc vậy tuy nhiên tiếng miền trung của cậu khiến cô bé không hiểu nên cứ ngơ ngác nhìn hai anh em duy hỏi tới hai ba lần và nói chậm hơn lúc này cô bé mới thút thít ngọc hân hân nhớ mẹ à thì ra cô bé tên là ngọc hân Duy hiểu là cô bé đang chở mẹ đến đón và chưa thấy mẹ nên khóc cậu dỗ dành Em nín đi, em học lớp nào để anh gọi cô giáo xuống đây với em nhé Toàn cũng lên tiếng Chị ơi, chị nín đi em là Toàn, học lớp 4 tuổi chị học lớp nào ạ? Có vẻ bé Toàn nói dễ nghe hơi một chút nên cô bé bắt đầu nín nhưng chưa kịp nói gì thì khuê tới thấy mẹ Duy liền nói Mẹ ơi, chúng con ở đây ạ Rồi cu cậu kể cho mẹ nghe về bé Ngọc Hân Khuê ngồi xuống trước mặt cô bé xinh xắn Và gương mặt toát lên vẻ tiểu thư nhà giàu Chào con gái Con có đau ở đâu không? Hay con chỉ buồn vì mẹ con chưa tới? Hân vẫn sụt sịt. Mẹ, mẹ con hứa sẽ đến sớm nhưng Nước mắt lại lăn dài trên đôi má bầu bĩnh Khuê lau nước mắt cho cô bé Rồi rút trong túi sách ra một chiếc kẹo mút Con có muốn ngậm kẹo không? Nín đi rồi cô sẽ tìm cô giáo của con cho con nhé. Ngọc Hân gật đầu rồi đứng lên đi tìm cô giáo với Khuê. Thục Khuê nói với hai con. Duy đưa em Toàn lại vòi nước phía đằng kia rửa tay nhé con. Mẹ đưa Ngọc Hân lại lớp xem sao. Duy khẽ dạ rồi cùng Toàn đi lại dãy vòi nước dưới mái hiên. Khuê cầm lấy tay Hân định bước đi thì một âm thanh rắn giỏi vang lên. Cô kìa cô định đưa cháu tôi đi đâu hả? Khuê ngoảnh lại. Một người đàn ông cao lớn mặc vest, lịch thiệp, khuôn mặt khóc cạnh đang dảo những bước dài về phía cô và Ngọc Hân. Cô bé nhìn người đàn ông với đôi mắt ngơ ngác và ngạc nhiên vô cùng, rồi buột miệng nói, Cậu, cậu Hiệp! Nhưng người kia có vẻ không để tâm tới những lời đó, mà lo lắng ngồi thụp xuống, giật lấy chiếc cạo mút trên tay Hân, rồi nhìn khắp người cô bé một lượt. Con có sao không? Có đau ở đâu không con? Cậu dặn Ngọc Hân rồi, không được nghe lời kẻ xấu rụ rỗ. Họ cho con ăn xong rồi Con sẽ ngủ và họ bế đi đấy Trời ạ Mình giúp cháu của anh ta lại trở thành kẻ xấu rồi ư Đúng là làm ơn mắc oán mà Khuê nghĩ rồi cô nói Này cậu kia Tôi đến đón con nhưng thấy bé Hân chưa có ai đón Ngồi khóc vì nhớ mẹ nên tôi dỗ cháu Giờ tôi lại bị biến thành kẻ xấu là sao Cậu không có mắt nhìn người à Người đàn ông tên Hiệp Cười mỉa mai Có kẻ xấu nào nhận mình là người xấu đâu Cô nói không biết ngượng à cô đón con vậy con của cô đâu anh ta giật tay hân về phía mình khuê tức đến tím mặt nhưng cô bé hân lên tiếng cậu hiệp cô ấy là người tốt thật đấy ạ mà sao cậu lại ở đây mẹ con đâu hiệp nhìn bé hân đầy yêu chiều con đừng tin chúng dụ dỗ nên nó ngon nó ngọt thế đấy à cậu đòi đi đón hân máy bay hạ cánh là cậu chạy tới đây ngay mà vẫn muộn cậu muốn dành bất ngờ cho hân nào ngờ Với lúc đó Duy và Toàn chạy tới Mẹ ơi chúng con xong rồi ạ Nhìn thấy Hiệp Hai cậu bé cúi chào Cháu chào chú ạ Bé Hân lắc lắc tay Hiệp Lúc này đang ngơ ngác vì ngạc nhiên Cậu thấy chưa Cô ấy đang định dắt cháu lên lớp Nhờ cô giáo trông giúp vì sợ cháu buồn mà Khôi đang bực người đàn ông tên Hiệp Nhưng nghĩ lại trẻ con chẳng có tội tình gì Nên cô mỉm cười với bé Hân Con giỏi lắm Hiểu chuyện ghê Vậy cô chào con nhé Bé Hân giơ bàn tay bé sinh lên tạm biệt mẹ con Khuê. Cậu hiệp kia định nói gì đó nhưng Khuê cùng hai con đã nhanh chân đi về phía chiếc xe máy. Cậu dắt tay Hân ra chiếc ô tô sang trọng đậu ở cổng. Ngày hôm sau, Thủ Khuê đưa con đến trường sớm vì công ty có cuộc họp. Hà Nội hay tắc đường nên Khuê luôn tranh thủ đi sớm. Vừa thấy cô đến công ty chị Hoa cười. Gì mà em lật đật thế, xếp tổng còn chưa tới mà. Khuê cũng cười. Em sợ tắt đường rồi chậm cuộc họp nên tranh thủ chị ạ. Nay chủ tịch đi công tác về đúng không chị? Chị Hoa gật đầu. Ừ, sếp về hôm qua rồi nhưng hôm nay mới đến công ty. Sếp hiền lắm, em yên tâm đi. Trong công việc sếp cực kỳ nghiêm túc, thường phạt công minh nên ai cũng nể. Nhưng bình thường thì sẽ rất vui vẻ và quan tâm mọi người lắm. Em không phải lo đâu. Khuê dạ dạ vâng vâng nhưng cô rất hồi hộp. Lo thì chẳng có gì quá lo lắng, vì dù sao cô vào công ty được ba tháng, nhưng luôn hoàn thành tốt công việc của mình, chưa bao giờ sai sót bất kỳ điều gì. Khuê thả thức đêm thức hôm để làm thật cẩn thận, chứ không qua loa đại khái. Mọi việc cô làm đều rất chỉn chu, mặc dù vậy cô vẫn không tránh được cảm giác hồi hộp, vì như chị Hoa vừa nói, nhân vật xếp này rất nghiêm túc và nghiêm khắc, thế nên cô cần chuẩn bị thật tốt. Từ ngày vào môi trường này làm việc, Khuê cũng chỉnh chu hơn về quần áo, đầu tóc để xứng với vị trí mình đảm nhiệm. Tuy nhiên, để dành dụm cho cuộc sống của ba mẹ con, cô thường đến những cửa hàng quần áo có giá bình dân trong chợ hoặc tới trung tâm mua sắm lúc có khuyến mãi giảm giá. Miễn là những mẫu áo sơ mi váy công sở bình thường, nhưng do nhan sắc của Khuê vốn xinh đẹp, nay chỉ cần trang điểm nhẹ, công việc cũng không quá áp lực như ở xưởng gỗ. Tinh thần lại ổn định nên trông cô lên hạng nhan sắc hơn hẳn so với trước đây, cô đã biết yêu bản thân mình hơn nhiều. Giờ họp tới, tất cả mọi người trong ban lãnh đạo đều ngồi vào vị trí của mình, Khuê ngồi cạnh chị Hoa, cánh cửa bật mở, dù chỉ nghe tiếng giày trầm tĩnh vang lên sau lưng mình, nhưng mọi người đều đứng dậy cúi chào theo đúng nghi thức của người Hàn Quốc, một giọng nói trầm ấm vang lên. Chào mọi người, tất cả ngồi xuống đi, không cần khách sáo đâu. Chà cái giọng này nghe quen quen nhỉ Khuê ngồi xuống cùng mọi người Và cái giây phút cô ngẩng lên nhìn vị chủ tịch thì Ôi trời ơi Chủ tịch chính là cái tên hiệp đã lớn tiếng hôm qua Khuê ơi là Khuê Mày đắc tội với người không nên rồi Khuê hơi đỏ mặt Nhưng rồi cô nghĩ có làm sao đâu nhỉ vừa không qua là anh ta sai cơ mà Chưa gì anh ta đã mắng cô là người xấu Bảo bé hân phải tránh xa cô Tiếc là lúc đó Khuê đang vội xin nếu không thì cũng tranh cãi tới cùng với anh ta rồi nhưng kể ra khi biết anh ta là chủ tịch cô thấy hơi hoang mang thật nhưng thôi tập trung cho cuộc họp cái đã kẻo lại mang thêm tội vị chủ tịch lướt qua các gương mặt đang ngồi quanh bàn và dừng lại ở thục khuê đôi mày rộng của anh nhíu lại như để nhớ ra điều gì đó rồi nói ở đây có một vài người lần đầu tiên gặp tôi nên tôi cũng xin tự giới thiệu tôi là khánh hiệp ba mươi năm tuổi Chủ tịch tập đoàn VF Trong đó công ty F này là công ty con của tập đoàn chúng tôi Tôi có bố là người Hàn Quốc Mẹ là người Việt Nam Nên có cả tiếng Hàn và tiếng Việt Mục tiêu của tập đoàn VF Là phủ sóng toàn cầu với tinh thần ham học hỏi Và đoàn kết Từ các công ty nhỏ tới tập đoàn Mọi người đều đoàn kết giúp đỡ nhau vì mục tiêu chung Tôi đã tiếp quản tập đoàn thay bố được 5 năm Và hiện tại rất biết ơn mọi người Đã giúp tôi đi đúng mục tiêu đó Anh ấy nói xong, phía dưới vỗ tay dần dần anh nói tiếp Tôi là một người nghiêm khắc, nghiêm túc nhưng không quá khắt khe Và không áp đặt người khác Mọi người làm việc với tôi lâu nay cũng có thể hiểu được điều đó Những bạn mới vào cũng đừng quá lo lắng Tôi luôn công bằng Còn bây giờ chúng ta bước vào cuộc họp nhé Rất rõ ràng, rành mạch Anh ta 35 tuổi mà khuê cứ ngỡ chưa tới 30 Bởi ngoài đôi mắt rất sâu thì khuôn mặt trông còn trẻ lắm Chắc người giàu họ ít vất vả nên trẻ lâu. Cùng tuổi với Khuê mà người ta đã là chủ tịch một tập đoàn. Thật quá ngưỡng mộ. Anh ấy trình bày với quá trình kinh doanh vừa qua và dự án sắp tới của tập đoàn. Đúng là người có trình độ cao. Nói đến đâu rõ ràng đến đó. Xong xuôi anh nói. Dự án lần này rất lớn. Mọi người sẽ được thưởng không hề nhỏ sau khi dự án hoàn thành. Tuy nhiên quyền lợi sẽ đi đôi với trách nhiệm. Tất cả mọi người chịu khó tăng ca một thời gian nhé. Giờ về buổi chiều có thể là sống giờ hoặc muộn hơn. Vì thế anh có con nhỏ chịu khó nhờ người khác đưa đón nhé. Chỉ một thời gian ngắn thôi nên mọi người chịu khó nha. Khuê bấu hai tay vào nhau. Vẫn biết là công việc nhưng cô là mẹ đơn thân. Ở đất Hà Nội này cô biết nhờ ai cơ chứ? Việc này với Khuê thật khó. Cô không biết phải làm thế nào đây. Mới vào công ty được 3 tháng Cô đang cố gắng đăng hết sức nỗ lực Để không phụ lòng của chị Hoa Để chứng minh năng lực của mình Bây giờ thế này thật sự hoang mang quá Dường như chị Hoa hiểu tâm trạng của cô Chị cầm lấy tay cô tựa như một lời động viên Sau khi cuộc họp kết thúc Chị nói nhỏ vào tai khuê Em ở lại đây một chút đã Cô gật đầu Hai người chờ mọi người ra hết Rồi chị Hoa nói Thưa chủ tịch tôi có một việc muốn nhờ sếp ạ Khánh Hiệp, quay sang chị Hoa. Vâng, chị cứ nói đi, có vấn đề gì sao? Chị Hoa nhìn sang Thục khuê. Vâng sếp, đầu tiên tôi muốn giới thiệu với chủ tịch người trợ lý mới của tôi. Cô Hoàng Thục khuê tôi đã trao đổi với sếp qua điện thoại. Đến nay hai người mới gặp nhau ạ. Hiệp gật đầu. À, việc này chị đã trao đổi với em rồi. Nhưng không phải đây là lần đầu tiên em gặp cô ấy đâu ạ. Chị Hoa ngạc nhiên. Là sao sếp từ ngày Khuê vào công ty sếp đã tới đây đâu? Hóa ra là anh ta không hề quên Khuê không quên sự việc chiều hôm qua. Chẳng lẽ một người được chị Hoa đánh giá là tinh tế biết quan tâm, chia sẻ với nhân viên lại chấp đặt việc hôm qua sao? Hay anh ta chỉ tốt với nhân viên vì họ đưa ra lợi nhuận cho công ty còn những người ngoài thì anh ta sẵn sàng đáp trả. Nếu vậy thì đây là kiểu tư duy của những kẻ thực dụng rồi. Khuê ghét kiểu người đó. Chỉ nghĩ đến lợi ích của mình Câu nói của Khánh Hiệp cắt ngang dòng suy nghĩ của Khuê Dạ hôm qua em đến đón bé Hân lúc mới xuống sân bay Tình cờ gặp cô này ở trường mầm non Cô ấy cũng đi đón con ạ Nhưng hôm qua em không biết cô Khuê là nhân viên tập đoàn Vì cô ấy không mặc đồng phục của chúng ta Chị Hoa cười À dạo này Khuê cũng vừa vất vả với việc nhà Vừa việc công ty Lại ở giai đoạn nước rút Nên bữa trưa không chợp mắt Nhiều hôm còn thức rất khuya Thế nên trước giờ về buổi chiều Khuê thường thay đồng phục công ty cho thoải mái Rồi mới đến đón con ạ Khánh Hiệp A lên một tiếng Rồi quay sang Khuê Xin lỗi cô, hôm qua tôi hơi nặng lời Tôi chưa kịp xin lỗi thì cô và hai cháu đã đi về rồi Cô cũng biết đấy Xã hội bây giờ rất phức tạp Cải xấu người tốt nhiều khi trả trộn Không biết đường nào mà lần Bé hơn thiệt thòi vì ba mất sớm Nên tôi rất sợ Mỗi khi bé tiếp xúc với người lạ Chị Hoa ngơ ngác Ơ thế là sao ạ? Hiệp kể lại chuyện hôm qua Chị Hoa cười rũ rượi Trời ạ, sếp đa nghi vừa phải thôi Thảo nào đến giờ sếp vẫn ế là đúng rồi Sếp nghĩ nhiều quá nên nhìn đâu cũng là người sống Khuê thở phào, Hóa ra anh ta cũng hiểu chuyện đấy chứ Không để ý những điều đó Hiệp cười Em hiểu rồi Chắc chắn em sẽ lấy vợ là người Việt Mà chị muốn hỏi em chuyện gì ạ? Chị Hoa nói À ba nãy sếp bảo chuyện ở lại công ty tăng ca đó ạ Chả là Khuê có hai đứa con nhỏ Một bé bậc tiểu học Một bé ở mầm non Sếp có thể linh động cho Khuê được không Cô ấy không nhờ được ai đón ạ Khánh hiệp nhíu mày Chỉ biết tính em xưa nay rồi đấy Công tư phân mình Nếu giờ em để cô Khuê đây về trước Thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào Rồi người ta lại nghĩ ai muốn làm gì thì làm Rồi chắc công ty loạn mất Mà cô ấy không đi cùng chồng hay bố mẹ nội ngoại ra Hà Nội sao Chị Hoa lên tiếng Dạ cái này hơi tế nhị ạ Khuê là mẹ đơn thân Và Hà Nội là nơi mới mẻ với các con cô ấy Vì lần đầu hai bé ra đây Trước đây Khuê học đại học ở Hà Nội Nhưng sau đó về quê làm việc Nay lại đầu quân cho công ty ta Khánh Hiệp nhìn cô gái trước mắt Chỉ là một lớp trang điểm rất nhẹ Nhưng cô ấy vẫn toát lên Vài thanh tú trên khuôn mặt trong cô ấy cũng không đến nỗi nào Vậy tại sao lại làm mẹ đơn thân trẻ như thế nhỉ? Hiệp nghĩ đủ thứ rồi tự cho rằng những chuyện đó có phải của mình đâu chứ? Anh nói À thì ra là vậy Nếu thế thì khi công việc chưa xong cô có thể đem về nhà làm tiếp nhé Tôi cũng sẽ giải thích với mọi người ở đây hiểu rằng cô là một ngoại lệ Khuê ngạc nhiên Cái cái gì cơ? Chủ tịch anh giúp tôi thật ư Tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều Hiệp trượt thấy Khuê cũng có điều là thú vị Bởi lúc này trông cô ấy không đánh đá như hôm qua nữa, anh cười. Không phải cảm ơn nhiều thế đâu, tôi cũng chẳng muốn công ty mất nhân tài. Thật ra muốn mọi người giúp đỡ hết lòng vì công ty, tôi cũng phải để mọi người thấy thoải mái khi đến đây làm việc chứ. Nếu ai cũng đến công ty với tâm trạng lo lắng chuyện này việc kia, thì làm sao họ yên tâm làm việc được. Phải để ý đến đời sống cá nhân của mọi người chứ. Khuê nghe mà thấy tâm phục khẩu phục. Một người đàn ông vừa đẹp đẽ vừa giàu có, lại giỏi giang và có lòng yêu thương con người như vậy, mà vẫn tồn tại ở thế giới này hay sao? Kỳ lạ thật, Khuê cảm ơn Hiệp một lần nữa rồi cùng chị Hoa đi làm công việc của mình. Mấy tuần sau đó, công ty ép làm việc rất căng thẳng, mọi người đều góp công góp sức cho dự án. Giờ Khuê mới hiểu vì sao vị chủ tịch này kêu gọi tinh thần đoàn kết nhờ điều đó mà mọi người rất bao dung cho nhau để đáp lại tấm ân tình đó khuê cũng làm việc cả trưa rồi thậm chí cả đêm cho kịp tiến độ với mọi người để thực hiện dự án một cách tốt nhất không phụ mong đợi của chủ tịch đây cũng là giai đoạn khắc duy thi cuối kỳ nên cô cũng muốn để ý con mong con có kết quả tốt không phụ công của những người yêu thương con thế nên hơn một tháng nay xoay sở cả việc gia đình và việc công ty Thục khuê gầy hẳn đi, thời gian ngủ không có, nhiều lúc cô chỉ mong một ngày có thêm mấy tiếng nữa thì tốt biết mấy. Một hôm vừa bước chân đến công ty với đôi mắt cay xẻ vì thiếu ngủ, Thục khuê quyết định pha một tách cà phê cho tỉnh táo. Cô đến công ty luôn sớm hơn mọi người nên giờ này chỉ lác đác vài ba người ở đây. Đang pha cà phê cô chợt nghe một thanh âm vang lên. Cô đến công ty sớm vậy ư? Đúng là nhân viên tích cực nhỉ khuê quay lại là khánh hiệp cô cười một cách mệt mỏi chào chủ tịch tôi sợ tắc đường nên đưa hai bé đi học sớm và qua công ty luôn khuê định nhường chỗ cho khánh hiệp nhưng cô chợt thấy tay chân nặng trĩu mọi thứ trước mắt mờ nhạt dần rồi tối đen đi cả khuê rơi vào vô thức chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thất thanh của khánh hiệp khi thủ khuê tỉnh dậy cô không biết đã mấy giờ rồi chỉ cảm nhận mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào cánh mũi Trước mắt cô là một màn trắng xóa. Đây là đâu nhỉ? Bệnh viện ư? Mấy giờ rồi? Liếc sang tay trái cô thấy từng giọt nước đang từ từ được truyền vào cơ thể. Sau mấy giây để định thần lại Khuê hoảng hốt bật dậy. Trời ơi! Quá giờ đón hai đứa nhỏ rồi. Bỗng một thân ảnh vội vã bước lại đỡ lấy cánh tay đang đâm kim truyền của cô. Cô bình tĩnh đã mãi mới lấy được ven truyền đấy. Khuê ngơ ngác nhìn Chủ chủ tịch tôi sao lại tôi... Ánh mắt Khánh Hiệp lộ rõ và lo lắng. Cô ổn hơn chưa? Cô bị ngất xỉu sáng nay ở công ty. mấy lúc đó cô đứng gần tôi. Nếu khi ấy không có người thì tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thục khuê nhíu mày. Tôi bị ngất ư. Nhưng chủ tịch ơi, xếp cho tôi hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi à? Anh cho tôi đi đón con. Hai đứa nhỏ của tôi không thấy mẹ sẽ mong. Tôi khỏe rồi không làm sao nữa đâu Anh để tôi đi đi Không cần truyền nữa đâu Hiệp giữ chặt tay Khuê Khỏe đâu mà khỏe Cô làm việc đến mức suy nhược cơ thể thiếu máu trầm trọng Trời ạ Tôi bảo mọi người cố gắng Chứ có bảo nhân viên bất chấp tính mạng để làm việc đâu Khuê nước mắt lưng tròng Điều cô lo bây giờ không phải là tính mạng của mình Mà là hai đứa con của cô Cô xoay người tìm điện thoại Hiệp nói Yên tâm chưa tới giờ đón đâu Lát nữa tôi đón Ngọc Ân và sẽ đón con cô luôn được chưa Giờ cô làm ơn nằm xuống dùm tôi đi Ánh mắt Khuê bớt hoang mang hơn Cô từ từ nằm xuống Lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn Khuê nói Xin lỗi chủ tịch tôi làm mất thời gian của anh Khánh Hiệp nhìn người phụ nữ trước mặt và nói Con người ta luôn cần sự nỗ lực để đạt được mục tiêu mà bản thân đặt ra Thế nhưng cố gắng không có nghĩa là bất chấp nguy hiểm Mọi sự bất chấp đều chẳng thể có kết quả tốt đẹp. Tôi nghĩ những điều này cô phải rất rõ rồi chứ. Anh ấy nói vậy là sao nhỉ? Khánh Hiệp đã hiểu gì về Khuê đâu. Dù cô và anh cả tháng nay gặp nhau ở công ty, nhưng chỉ nói chuyện công việc thôi mà. Nhưng dù sao, những gì chủ tịch nói không sai chút nào. Khuê đã từng bất chấp còn gì. Bất chấp yêu, bất chấp tin, bất chấp hy sinh và chờ đợi. Và rồi thứ Khuê nhận được là sự phản bội Là sự quay lưng Giờ đây cô lại lao vào công việc một cách bất chấp Khuê nghĩ chỉ cần cố gắng một thời gian ngắn Sẽ chẳng sao đâu Lâu nay kể cả khi đau đớn nhất Cái lúc Khuê biết mình chẳng thể tiếp tục với hoàng thế Nhưng Khuê cũng không suy sụp tới mức phải gục ngã Chẳng cần uống một viên thuốc nào Vậy mà giờ đây Cô phải mang cả một thân xác xã rời thiếu sức sống Ngày ngày cô cứ chúi đầu vào công việc Cô cứ nghĩ mình đang cố chứng minh năng lực của bản thân Thế nhưng sợ cô lại phải phiền đến chủ tịch Giọt nước mắt lăn trên khóe mi khuê Đã lâu rồi cô không khóc Kể từ cái đêm cuối cùng nằm chung giường với Hoàng Thế Đêm đó nước mắt cô đầm đìa cả gối Nhưng người chồng 10 năm trời của cô chẳng hề biết mà lau đi Nhưng lúc này một bàn tay với những ngón tay thon dài Đang ngăn giọt nước mắt đó lại như ngăn cả những tổn thương mà khuê phải chịu đựng Đừng khóc Tôi nói vậy vì lo cho cô Cho hai đứa nhỏ Nếu ở quê Lúc cô ốm còn có bố mẹ cô lo cho cô Lo cho hai đứa nhỏ Nhưng ở đây nếu cô có xảy ra cơ sự gì Hai đứa bé sẽ làm sao đây Cô có làm gì thì cũng phải nghĩ cho con chứ Đành rằng cô làm việc không biết mệt mỏi Cũng để lo cho cuộc sống của hai đứa Nhưng cô biết không Điều mà hai bé cần không phải là tiền Mà là mẹ Không phải là những bữa ăn đủ sơn hào hải vị Mà là bữa cơm mẹ nấu Chúng cần cô Cô hiểu không Lúc này những giọt nước mắt Không thể ngăn lại được Khuê khóc nức nở Chủ tịch nói đúng Là cô vô tâm với bản thân mình Cũng là đã vô tâm với chính hai đứa bé Mà cô thương hơn máu thịt Khuê nói trong tiếng khóc Tôi sai rồi sai rồi Khánh Hiệp lại lau nước mắt cho Khuê Và nói Nếu cô thương con Thì hãy yêu thương chính mình trước Vì nếu không có cô Hai đứa bé sẽ chẳng có bờ vai nào ấm áp và vững chãi hơn đâu. Khuê gật đầu. Chủ tịch xin lỗi anh, tôi sai rồi, tôi sẽ cố gắng. Anh yên tâm. Khánh Hiệp mỉm cười, lần đầu tiên Khuê thấy anh ấy cười hiền như vậy. Được rồi, bây giờ cô ăn cháo nhé. Vẫn còn nóng, tôi mới mua lúc nãy thôi. Cô ăn cho nhiều, cho khỏe, kẻo tôi lại mang tiếng hành hạ nhân viên đến kiệt sức. Tôi bóc lột sức lao động khó tha thứ lắm ngay cách nói của khánh hiệp chẳng hề giống một vị chủ tịch chút nào cả khiến khuê bật cười chồng anh trẻ con hơn cô nhiều quả là người chưa lập gia đình khác thật thấy khuê cười lòng khánh hiệp bất chợt xuất hiện một cảm giác lạ lẫm anh nói cô cười gì thế tôi nói gì sai sao khuê lắc đầu à không tôi nghĩ linh tinh thôi hiệp lại nói cô ăn rồi nghỉ nhé tôi đi đón mấy đứa nhóc lát nữa tới đó tôi gọi video cho cô Để hai đứa tin tưởng hơn nha Khuê vừa ăn cháo Vừa gật đầu cảm ơn chủ tịch Thực ra hai bé cũng biết anh rồi Nên cô không lo lắm À lát nữa phiền anh đưa hai cháu Tới đây giúp tôi Vì nhà chỉ có ba mẹ con Hiệp gật đầu Không phải cảm ơn đâu Việc tôi nên làm mà Ai bảo tôi bắt nhân viên tăng ca làm gì chứ Tôi sẽ đưa các bé đi ăn Vì con cô cũng quen bé hơn Nên chắc sẽ chịu thôi Sau đó tôi đưa hai bé tới đây Cô yên tâm, đây là bệnh viện của tập đoàn, rất sạch sẽ, có cả chỗ trẻ con chơi nữa, an toàn lắm. Khuê nhìn vị chủ tịch với ánh mắt hàm ơn. Chủ tịch thực sự biết ơn anh. Trước đây tôi nghe chị Hoa kể anh rất tốt với nhân viên. Tôi cứ nghĩ là anh đối xử với mọi người một cách xã giao, kiểu quan tâm bề ngoài thôi. Nhưng giờ đây chính tôi trải qua khó khăn, tôi mới hiểu những lời chị Hoa nói. Hiệp phi cười trước những lời rất thật của Thục Khuê. Vậy là trước đây cô nghĩ tôi là kẻ giả tạo đúng không? Kiểu nói quan tâm nhưng thực ra hỏi han mọi người cho có chuyện thôi chứ gì. Khuê xua tay. Dạ không, không phải vậy đâu ạ. Ý tôi chủ tịch là người bận rộn nên có thể sẽ chẳng có thời gian quan tâm tận tình từng nhân viên như vậy chứ tôi nào nghĩ anh xấu đâu. Khánh Hiệp bất chợt ghé khuôn mặt của mình gần khuê hơn một chút. Cô có chắc là chưa bao giờ nghĩ tôi xấu không? Đã hơn nửa năm nay không gần gũi đàn ông Cảm giác hơi thở của người đàn ông ấy phả vào Khiến Khuê đỏ mặt Cảm nhận cái nóng lan trên khuôn mặt mình Khuê vội né tránh ánh nhìn của Hiệp À thì Cái hôm ở trường mầm non Ai bảo anh nghĩ sai về tôi Hiệp ngồi xuống giường và nói Vậy tôi hỏi cô Giờ cô đến đón con Nhìn thấy một người lạ không phải là giáo viên Cầm tay con cô kéo đi Liệu cô có phản ứng giống tôi không Khuê cúi gặp mặt Ừ nhỉ chủ tịch nói có sai đâu Nếu là Khuê thì cô cũng làm như vậy thôi Cô cười gượng Kể ra thì anh nói không sai Vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi Sau vài câu bông đùa qua lại Khuê lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Hóa ra đúng là Khánh Hiệp Chỉ nghiêm khắc trong công việc thật Anh không hề khắt khe trong đời thường trò chuyện một lát Hiệp nói Thôi cô nghỉ đi Tôi đi đón mấy đứa nhỏ Cô chú ý điện thoại nhé Tôi sẽ gọi zalo để hai cô cậu xác minh thông tin. Huệ gật đầu và nằm xuống kiểm tra điện thoại. Xem có ai gọi không. Chỉ có tin nhắn của Hoàn. Ngày nào hai chị em cô cũng nhắn tin cho nhau mà. Huệ vui vẻ trả lời và chờ cuộc gọi của Khánh Hiệp. Trong khi đó, Hiệp tới trường mầm non vừa lúc vừa tan học. Anh giảo bước tới lớp của Ngọc Hân. Cô bé vui vẻ chào cậu và xin phép cô giáo ra về. Hiệp hỏi Hân. Bé Hân này, em Toàn học lớp nào nhỉ? Hôm nay mẹ em ấy bận nên nhờ cậu đón luôn. Ngọc Hân vui vẻ đưa Hiệp sang lớp 4 tuổi. Toàn vừa nhìn thấy Ngọc Hân thì vẫy tay chào. Hiệp nói chuyện với cô giáo về việc sẽ thay Khuê đón Toàn. Dù Hiệp là người nổi tiếng, giáo viên ở trường này đều biết, nhưng cô giáo vẫn cẩn thận gọi điện thoại cho Khuê để đúng quy tắc. Khuê xác nhận với cô giáo và nhờ cô nói với Toàn cùng anh Duy đi về với Hiệp. Toàn sau khi nghe cô giáo nhắn nhủ Thì vui vẻ cùng Hân xuống sân chờ anh Duy sang Chỉ một lát sau khi tiếng chống trường tiểu học vang lên Mấy chú cháu đã thấy bóng Duy chạy sang tìm em Toàn vẫy tay gọi Anh Duy ơi em ở đây này Duy chạy lại cúi đầu chào Khánh Hiệp rồi nói Mẹ chưa tới Toàn nhỉ Hiệp ngồi xuống nhìn Duy Duy à mẹ con hôm nay bận Nên nhờ chú đến đón con Chú sẽ đưa ba đứa con đi ăn, rồi về chỗ mẹ con, chịu không? Giờ chú gọi điện cho mẹ nhé. Nhận được cái gật đầu từ Duy, Hiệp bấm gọi video cho Khuê. Vì ban nãy cô giáo của Toàn đã nhắc, và lại hai cậu bé cũng quen với Ngọc Hân, nên đồng ý vui vẻ về cùng Khánh Hiệp. Chỉ có điều thấy mẹ mặc quần áo bệnh nhân, Duy biết mẹ ốm, nên muốn tới bệnh viện lo cho mẹ. Tuy nhiên Hiệp dỗ dành cậu bé. Nếu con không ăn thì sức đâu để chăm mẹ đây? Cậu bé gật đầu rồi cùng Hiệp và hai em tiến về phía trước ô tô đỗ trước cổng trường. Khoảng 6 giờ tối, Khuê thấy Khánh Hiệp đưa ba đứa nhỏ vui vẻ đi vào phòng bệnh của mình. Ba đứa đang vừa đi vừa nói cười ríu rít, bỗng im bặt khi nghe tiếng sủi từ miệng của Khánh Hiệp lúc vừa đến trước cửa phòng Khuê. Cô phì cười khi thấy khuôn mặt tỏ ra nghiêm túc của ba đứa bé. Cô ngồi dậy đưa tay ra chào đón Sao thế mẹ khỏe rồi Ba đứa lại đây nào Anh em Duy và cả Ngọc Hân Xà lại gần giường Nhưng không dám ngồi lên Khuê dịch người sang một bên và nói Ngồi cả lên đây mẹ khỏe rồi Có phải tiêm truyền gì nữa đâu Mẹ nhờ chú Hiệp chở các con qua đây Vì sợ giờ này về nhà Mà mẹ chưa về sẽ tội nghiệp lắm Lát nữa mẹ con mình cùng về nhé Khánh Hiệp xua tay Thôi Cô chưa về được đâu Cứ nghỉ ở đây một đêm Ngày mai là thứ bảy Các bé cũng được nghỉ cả Tối nay hai đứa ngủ ở đây luôn Không sao hết Lỡ có mệt hay có vấn đề gì Còn có y bác sĩ Khuê nhìn hai đứa con rồi nhìn sang Hiệp Chủ chủ tịch nhưng tôi Hiệp cười Nhân viên tập đoàn ở đây không mất tiền đâu mà lo Cô cứ ở lại đây Mọi thứ có bảo hiểm lo cả rồi giường rộng rãi bên kia còn có giường cho người nhà Hai bé ngủ ở đây cũng được Sang giường kia ngủ cũng được. Rồi anh đặt một phần cháo lên bàn. Lát nữa cô ăn thêm cho nhanh khỏe nhé, vì ăn cháo nhanh đói lắm, có gì ngày mai tôi sẽ qua. Khuê lắc đầu, "Chủ tịch không cần qua đâu ạ, hôm nay chủ tịch đã vất vả vì tôi rồi, anh đưa bé Hân về nghỉ đi ạ." Hiệp nháy nhẹ một bên mắt, "Cô đuổi tôi đấy à?" Khuê cuống quít. "À không không, tôi đâu dám, anh tốt với tôi như thế." Tôi mang ơn anh còn không hết nhưng tôi thấy anh vất vả rồi. Anh nhiều việc như vậy dự án còn chưa xong. Hiệp nói không sao sức khỏe của nhân viên quan trọng hơn. Cô không phải lo đâu. Giờ cô phải nghỉ ngơi nhé. Lát nhớ ăn cháo nha. Anh quay sang Duy và Toàn. Hai con muốn chơi thì ra chỗ khu vui chơi ban nãy chú chỉ đấy. Sẽ có các cô y tá đưa các con đi ra đó và đưa về. Hai bé reo lên. Dạ vui quá ạ Chúng con đi chơi mẹ nhé Khuê bật cười Đúng là trẻ con Vào bệnh viện thăm mẹ mà vui như Tết Duy áp mặt vào lòng mẹ Không phải đâu ạ Chúng con thương mẹ Vì chúng con mà mẹ bị ốm Khuê vuốt tóc con trai Mẹ đùa thôi Nhưng không phải vì các con đâu Vì mẹ không chú ý đến sức khỏe của bản thân Nên mới bị ốm Các con rất ngoan mà Chỉ là vì mẹ đang chưa biết thương bản thân mình thôi Giờ con ra chơi đi. Bé Hân lay lay tay Hiệp giọng thủ thể. Cậu Hiệp, cậu cho bé Hân đi chơi với anh Duy và em Toàn một chút rồi về nhé. Hiệp gật đầu. Ok, ba anh em cứ ra ngoài chơi đi. Ba đứa bé ra đến cửa. Có hai cô y tá dẫn ba bé ra khu vui chơi. Căn phòng chỉ còn lại Hiệp và Khuê. Bỗng nhiên thấy ngượng ngập. Chiều nay còn trò chuyện vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao giờ lại thấy ngại ngùng Hiệp đứng ở cửa sổ một lúc rồi quay lại hỏi Cô thấy ổn hơn chưa? Khuê cười Tôi khỏe thật rồi mà Tôi xuất thân ở nông thôn Không thuộc dạng tiểu thư yêu đuối đâu Thật ra trước giờ tôi ít ốm lắm Thực sự tôi muốn về Ở đây nóng ruột lắm Còn bao nhiêu việc nữa? Hiệp cau mày Cô lại bắt đầu rồi đấy Công việc cái gì chứ? Cô cứ nghỉ cho khỏe Có sức khỏe mới làm việc được Cô chưa khỏe thì làm việc sao được cứ nghỉ ngơi đã dự án cũng tạm ổn rồi mà Khuê nhìn lên Hiệp Chủ tịch không cần cho tôi nghỉ nhiều vậy đâu Hiệp phì cười nghỉ vẫn có lương ok chưa còn nằm bệnh viện có bảo hiểm cô không lo gì hết mà cô gọi tôi là chủ tịch mãi không thấy mỏi miệng à Khuê ngẩn mặt ra Ơ anh là chủ tịch tôi không gọi chủ tịch thì gọi thế nào đây Hiệp ngồi xuống Chủ tịch Chỉ cần gọi ở công ty trong lúc làm việc thôi Chứ ngoài những lúc đó không cần Gọi chủ tịch nghe khó chịu lắm Với tôi đó vẫn là một chiếc áo rộng Tôi vẫn cần cố gắng rất nhiều nữa Mà theo hồ sơ nhân viên Cô và tôi bằng tuổi nhau Nhưng tôi hơn cô tận 6 tháng Vì thế cô bậc em Còn tôi bậc anh Khuê gật gù Vâng đúng rồi thì tôi vẫn gọi anh mà Có phải em đâu Hiệp tiếp tục lý luận Vấn đề là ở chỗ đó gọi anh thì xưng em chứ gọi anh lại xưng tôi là sao khuê thấy ngại quá tự nhiên chủ tịch nói vậy cô thấy làm sao đó đành rằng về mặt lý lẽ thì những gì anh vừa nói không hề sai thế nhưng làm sao cô dám gọi chủ tịch là anh và xưng em được tuy nhiên đúng là cách xưng hô của anh và cô hơi lộn lộ xộn vì sau một thời gian làm việc cùng khánh hiệp nhất là qua sự việc ngày hôm nay khuê có cái nhìn dễ chịu hơn với anh Cô hít một hơi rồi nói, dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ thay đổi. Hiệp tròn mắt, em thay đổi kiểu gì đấy? Tiếng em phát ra từ miệng Khánh Hiệp, liền khiến Khuê bất chợt đỏ mặt. Cô làm sao thế nhỉ? Thật sự cô thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Có cảm giác gì đó lạ lẫm lắm đang xuất hiện trong lòng cô. Vẻ hấp dẫn của người đàn ông tài giỏi trước mặt, không lẽ làm lòng Khuê sao xuyến ư? Không phải và không thể Khuê đã trai sạn từ lâu rồi Và cô cũng không thể Không nên nghĩ tới Hiệp với một cách nào khác Ngoài tư cách là một vị chủ tịch tập đoàn Khuê biết mình ở đâu chứ Dường như nhận ra thái độ của Khuê Hiệp nói Sao thế không muốn gọi anh hả Khuê lắc đầu Mặt không dám nhìn thẳng Khánh Hiệp À không không phải Gọi chứ gọi mà Sự bối rối của cô gái trước mặt Khiến Khánh Hiệp mê mẩn Chẳng hiểu vì sao, nhưng anh thấy lòng mình lạ lắm. Sự thôi thúc muốn gặp cô, muốn trò chuyện, thậm chí là trêu chọc cô gái mới quen hơn một tháng này, khiến anh thấy có chút mới mẻ trong lòng. Ở cô có nét quyến rũ, chín chắn, khác với những cô gái trẻ mà Khánh Hiệp thường gặp hoặc thường nhắn tin nhí nháo với anh. Ở khuê có một nét gì đó vừa trí thức lại vừa bình dị, vừa chín chắn lại vừa cởi mở. Có lẽ sự đan xen đó khiến trái tim của chàng trai 35 tuổi lần đầu được một thân ảnh gõ vào hiệp cười. Vậy là chốt cách xưng hô anh em nhé, từ nay ai xưng hô sai thì người đó phải chịu phạt. Hả? Lần đầu tiên khuê nghe kiểu hình phạt khi xưng hô sai trong trường hợp một mối quan hệ sếp và nhân viên đấy. Thà là ăn nói hỗn láo hoặc xưng hô không đúng cấp bậc, chữ ảnh hay sếp hay chủ tịch, rồi em hay tôi trong trường hợp này mà cũng bị phạt ư. Khuê nói, phản thế nào cơ ạ? Hiệp tụng tìm, em cứ sai đi rồi biết. Bỗng nhiên Khuê thấy lòng mình lạ lạ, có cảm giác gì đó lan tỏa và đang lớn dần lên. Thôi kệ vậy, cứ vui vẻ khi đời cho phép, suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt. Một lúc sau thấy đã gần 9 giờ tối Khuê nói, Ơ, mấy đứa trẻ đi chơi cũng lâu rồi nhỉ? Hiệp nãy giờ hết nghe điện thoại, lại mở laptop ra làm việc hễ Khuê rục, anh lại lấy lý do. Em muốn tuổi anh à? Nên Khuê chỉ biết im lặng ngồi nhìn anh làm việc. Giờ nghe câu hỏi anh ngẩng lên. Em yên tâm, có các y tá trông chừng mấy đứa nhỏ không phải lo đâu. Em mệt thì cứ nghỉ đi. À mà em lát ngủ ở bệnh viện có sợ không? Khuê lắc đầu. Sợ thì không vì có hai đứa nhỏ mà. Nhưng chắc là khó ngủ vì lạ nhà. Có lẽ để hai bé nằm chung giường với mẹ sẽ ổn hơn. Hiệp gật đầu Ừ anh tưởng em sợ thì sẽ có người ngủ cùng Khuê chương hửng, Hả ai ngủ cùng cơ Hiệp cười Gì thế nãy bảo không sợ Thế giờ anh thấy chữ sợ hiện lên trên mặt em rồi đấy Khuê vội đảo mắt nhìn quanh cho đỡ ngượng Thì tự nhiên anh nói thế Hiệp gấp laptop lại gần giường rồi nói Anh bảo có người ngủ cùng Chứ anh có nói rằng anh sẽ ngủ cùng em đâu mà em đỏ mặt thế kia Khôi lại bị câu nói của anh làm mặt nóng gian. Đỏ đâu mà đỏ chứ? Em bình thường mà. Đó là là đỏ hồng tự nhiên. Vẫn bướng bỉnh nhưng lại là một cách bướng bỉnh rất đáng yêu. Thục Khôi khiến Hiệp thấy thú vị, thấy mình cần trở tre bảo vệ cho cô gái bé nhỏ ấy. Anh gật gật. Rồi rồi đỏ tự nhiên. Khôi lại nhìn đồng hồ. Hiệp nói: Em nghỉ đi, anh không làm phiền em nữa. Khôi tủm tỉm. Phiền thì không, nhưng cả ngày nay anh ở đây rồi Em sợ mọi người biết sẽ hiểu nhầm thôi Vì em và anh thực sự cần có khoảng cách Hiệp cau mày Tại sao phải có khoảng cách? Em và anh đều là người độc thân Tại sao không thể gần gũi nhau mà phải tạo khoảng cách làm gì? Khuê lại tỏ ra luống cuống Độc thân thì độc thân, ngoài kia có biết bao nhiêu người độc thân Anh nói thế, ai nghe lại nghĩ chúng ta có vấn đề gì riêng tư đấy? Khuê nói xong lại chợt nghĩ Có thể mình hơi nhạy cảm Chắc là Hiệp quá tốt Nên sẽ khiến người khác nhạy cảm như thế Tuy nhiên gương mặt của Khánh Hiệp Vẫn rất thản nhiên Dương tư thì sao Cũng bình thường thôi mà Khuê đuối lý nên xua tay mù mịt Thôi xếp về dùm em Em đi ngủ đây Cô nói xong thì nằm xuống Quay mặt về phía tường Hiệp cười tủm tỉm rồi nói một câu Khuê này Dù quay lưng lại với anh Nhưng mặt Khuê vẫn chưa hết đỏ Cô nằm yên và nói Có chuyện gì vậy ạ Cô cảm giác tấm nệm lún xuống Có vẻ như người đó đang ngồi xuống sát cô Giọng anh nhẹ và ấm lắm Em có tin vào tình yêu xét đánh không Khuê vừa nghe gì thế này Cái gì mà tiếng xét ái tình chứ Anh ấy đang nói với cô sao Khuê đưa ngón trỏ lên miệng cắn một cái Đau Không lẽ anh ta nói thật Không thể nào tỉnh táo một chút đi Khuê. Người học cao sẽ không nói thẳng như vậy đâu. Có gì đó sai sai ở đây. Nếu mà người Khánh Hiệp nói là Khuê, chắc là anh ta tương tư cô nào đó. Biết Khuê đã từng lập gia đình, đã từng trải qua nhiều chuyện, nên muốn hỏi ý kiến cô thôi. Rút kinh nghiệm chuyện ngủ cùng lúc nãy, Khuê cẩn trọng hơn. Cô gật đầu trả lời câu hỏi của Khánh Hiệp. À, chuyện đó em từng nghe, từng đọc trong chuyện trên phim, Nhưng ngoài đời thì chưa thấy bao giờ, nên tin hay không em cũng không rõ. Hiệp cười, em không ngoảnh lại nhìn anh nói chuyện được à? Khuê lắc đầu, không em đi ngủ, mà anh hỏi chuyện đó làm gì? Có phải muốn em quân sư chuyện tình yêu đúng không? Hiệp nói, ừ đúng rồi đấy, em quả là rất thông minh. Vậy là Khuê đoán đúng rồi, cô là trợ lý giám đốc, các phòng ban cô đều nắm bắt. Chắc là Khánh Hiệp để ý mấy cô nhân viên trẻ trung sinh sắn ở phòng kinh doanh hoặc bên phòng quảng cáo sản phẩm. Vì ở hai phòng ấy có rất nhiều bạn trẻ năng động và sáng tạo. Nghĩ vậy Khuê liền ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, sẵn sàng quân sư cho anh. Khánh Hiệp thấy vậy liền nhanh tay kê một chiếc gối sau lưng cô, Khuê mỉm cười. Ai thế? Cô nào lọt vào mắt xanh của chủ tịch vậy? Em có biết rõ cô ấy không? Hiệp mỉm cười biết chứ, biết rất rõ nữa là khác Khuê không hiểu vì sao khi nghe chính những lời mình vừa thốt ra rồi nghe câu trả lời của Hiệp lòng cô lại thấy hụt hẫng cảm giác như mình vừa bị tuột khỏi tay một thứ gì đó quý giá tựa như bản thân bước hụt xuống hố sâu nhưng cô vẫn nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể em có trò chuyện với mấy cô nhân viên ở phòng kinh doanh có phải anh nói tới một trong số họ không Ánh mắt Hiệp phảng phất nỗi buồn Anh lập tức lắc đầu Không chắc chắn là không rồi Khuê nhíu mày suy nghĩ rồi lại hỏi Hay là phòng quảng cáo sản phẩm Ở bên đó có mấy cô sinh tươi Lại giỏi sang nữa Hiệp vẫn lắc đầu và nhắc lại câu ban nãy Đến nước này Khuê ngẩn mặt ra Vậy thì là ai nhỉ Em biết nhân viên hai phòng đó rõ nhất thôi Hiệp ghé sát mặt cô một chút Ở khoảng cách này ánh mắt Khuê Không thể dối lòng mình được tất cả sự ngượng ngùng dồn hết ra ngoài biểu hiện ở gương mặt ửng lên đôi mắt không thể rời khuôn mặt góc cạnh trước mặt lán môi mỏng của anh khẽ mấp máy có một người mà em biết rất rõ Đồng óc khuê trở nên lộn xộn một hình ảnh vụt lên trong đầu cô nó buột thốt ngay ra khỏi miệng cô chị hoa ư nhưng rồi cô đưa ánh mắt mình đi chỗ khác và nói không phải chứ chị ấy có gia đình rồi mà Người anh chúng tiếng xét ái tình chắc hẳn chưa lập gia đình chứ nhỉ Và lại anh và xếp hoa làm việc với nhau lâu như vậy rồi Nếu gọi là tiếng xét ái tình thì chắc là quen chưa lâu mới đúng chứ Khuê thấy vốn ngôn từ của mình lúc này đã được vận dụng linh hoạt hơi một chút Nhưng cảm giác vừa hụt hẫng vừa ngượng chín người vẫn không thay đổi Nghe câu hỏi Khánh Hiệp bật cười thành tiếng Sao em lại nghĩ anh quen người chưa có gia đình Nếu yêu người đã có gia đình thì sao Tình yêu đâu ai nói trước được điều gì Trời ạ Khuê đang nghe cái gì thế này nhỉ Nhưng rồi cô nghĩ Chắc Khánh Hiệp học ở phương Tây Về Nên cũng ảnh hưởng lối sống phóng khoáng Tuy nhiên cô vẫn nói lên ý kiến của mình Xin lỗi Việc này em không giúp được anh đâu ạ Chị Hòa đã có một gia đình hạnh phúc êm ấm Giờ anh nói yêu chị ấy thì khác nào phá gia đình người ta Em mang ơn chị ấy suốt đời nhờ chị ấy mà em mới có công việc như thế này em không thể giúp anh làm việc đó được không chỉ riêng em mà cả cái xã hội này đều căm ghét những kẻ như vậy và lại thà là tiểu tam là phụ nữ còn gọi là trà xanh chứ đàn ông thì mà anh cũng lạ thật bao nhiêu người độc thân anh không yêu lại chọn chị Hoa là sao thấy thái độ bài xích của khuê hiệp không nhịn được cười em tưởng tượng đi đâu thế ai bảo là em anh yêu chị Hoa nói linh tình vớ vẩn khuê xong một lúc giảng đạo lý nghe thấy thế thì ngẩn tỏ te là sao hiệp nhìn cô gái trước mặt đúng là thông minh đâu không biết khi nghĩ đến chuyện tình cảm đều bối rối như nhau cả đây quả là cơ hội tốt cho anh dù khung cảnh không lãng mạn không thơ mộng chút nào nhưng cái luống cuống của thục khuê khiến anh có thêm động lực để nói ra những gì mình nghĩ anh vừa định mở miệng thì Mẹ ơi chúng con về rồi. Hai tiếng là em chưa kịp thoát ra khỏi vòm họng Khánh Hiệp thì bị những âm thanh trong chẻo kia ngăn lại bội nuốt vào trong. Trời ạ mấy đứa nhóc này sớm không sớm muộn chẳng muộn lại về đúng thời khắc trọng đại này khiến anh bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp. Còn Khuê cô như được thoát khỏi tư thế ái muội với Khánh Hiệp nên tỏ ra nhẹ nhõm. Các con về rồi hả? Đi chơi có vui không con? Toàn và Hân cũng đồng thanh, dạ vui ạ. Duy vẫn là người tinh tế nhất, cô cậu hỏi chú Hiệp, chú ơi mẹ cháu làm sao mà chú phải đỡ vậy ạ, mẹ cháu còn đau hả chú. Trong lúc Khuê bối rối không biết trả lời thế nào thì Hiệp cười xòa, à mẹ Khuê bị bụi bay vào mắt nên chú đang định thổi mắt cho mẹ thôi, con trai này hay là con thổi đi. Duy xua tay. Dạ thôi chú ạ Chú là người lớn nên sẽ thổi mạnh hơn Thổi giỏi hơn ạ Đến nước này thì chỉ còn cách phồng miệng lên Để thổi thôi Hơi bạc hà từ miệng của Hiệp xông thẳng vào mắt Vào mũi Khiến Khuê ngây ngất Thổi xong Hiệp chưa kịp nói Thì Khuê đã lên tiếng Dạ ổn rồi ạ Muộn rồi anh đưa bé Hân về đi Hiệp gật đầu dặn dò Khuê đủ thứ rồi mới tạm biệt ba mẹ con ra về